Quay trở lại làng phòng giấu yêu Cùng thầy vầu đẹp trai và ngày thẳng ôn vật Đã đấy sau khi lần được mặt của thằng Tư Lẹo Kẻ đứng sau con âm bình chuyên đi trộm khắp Của các cổ dân trong làng Thì mọi người lại trở về cuộc sống yên bình Khâu khí xuân khi đó vẫn còn ruộng ràng lắm Cả ngày người ta cứ kéo nhau đi trước Tết Nhà nào nhà đấy từ sáng đến tối Đều ẩm mỹ tiếng người ra kẻ vào Tiếng chúc tụng Lao đồ lúc ấy bước vào trong nhà của người hàng xóm Thế ông cụ đang ngồi ho khăn vì tuổi cao trên giường. Tiến lại rồi buồn mồm Trúc. Trời đất ơi, cô có tuổi rồi cứ ngồi yên đó cụ ơi. cô ra đây làm gì? Năm mới nhà con chúc cụ mạnh khóa, sống thật lâu với các cháu. Chứ cụ sống lâu trăm tuổi. Cứ sống với con với cháu khi nào tròn đúng trăm tuổi thì đẹp rồi. Ông cụ đang nhận miệng cười vì được Trúc thì đột nhiên thất thần. Ánh mắt giả nu Nhưng đầy sự tức giận Nhìn thẳng nhãi con trong mắt của cụ Đến đây chủ eo Miệng mó mém nhưng chửi bon lắm Mà tổ cha cái thằng mất dậy Mày hết việc làm hay sao mà đầu năm đầu tháng Để đây rủa tao chết sớm Mà cái thằng khốn nạn Mày có cút ngay không thì bảo Láo đồ bị ông cụ vơ tay đánh Thì hoàng hồn đứng dậy vừa chạy vừa la à, Trời đất ơi Con con làm gì đâu sao cô lại đánh con Ông cụ năm nay ngót nghét 99 tuổi Bình thường nằm liệt cả giường Phải có con cháu đỡ dưỡng dậy Thì mới ngồi lại được tại chỗ Thế nhưng hôm nay đột nhiên lại khỏe hẳn cứ vớ lấy cái dép dí lão đủ chạy như chối chết Tổ cha mày Mày chủ tao chết sớm mà mày còn bảo là không có làm gì Mẹ tiên sư nhà nó Mai là mừng thọ 100 tuổi Mà nó lại bảo tôi sống đúng 100 tuổi đi là đẹp Đúng là cái quân ôn binh khốn hạn Lão đồ còn khỏe cho nên chạy cách xa cả đoạn Tuy nhiên vẫn nghe tiếng chửi nhau. Nhận ra mình sẽ ở đâu xanh mặt như đít nhái miệng lầm bầm. Mẹ tin sư, sáng bộ tàu mới sang 10 mình qua ăn mùng thọ công cụ, quên bán đi mất, tí nhựa thì vỡ mồm. Không thấy ông cụ đuổi theo nữa, là mới thở vào rồi kết bước đi về nhà. Thế đến xuân về bên cạnh những lời chúc tụng có cánh dành cho nhau, thì không thể thiếu những món nhậu nhẹt. Chuyện mà đám đàn ông trong làng này làm giỏi nhất, Lao đủ đi tới đâu nghe tiếng đi rượu Cụng vào nhau đánh đét tới đó Khiến cho lão thèm Đành tạt đại vào trong một ngôi nhà Ở một diễn biến khác Đám nóc vào vào hai thằng đệ tử Sau mấy hôm chén chú chân anh Không bị mấy mụ đàn bà cấm càn Thì đâm ra cũng chán Giờ chỉ cần người thích mùi rượu thôi Thì đăng ấy tới tận cổ Vì vậy cho nên ba tên quyết định sẽ ra ngoài chợ để thỏa mãn đam mê Kiếm tiền Đó chính là lao đầu vào mấy món đỏ đen Xong một hồi suy nghĩ chọn lựa kỹ lưỡng Lão và ngay thẳng ngu quyết định Ra vào đám đánh xỉ rách Xin một chân rồi ngồi lì ở đó Chả biết có bao lâu Thì mặt tên nào tên ấy nhanh hơn cả cái rùi nhẹ Bột cây đắng bảo Mẹ nói chứ Đầu năm đầu tháng gì mà xui qua vậy Mới đánh có mấy van thù cả Giờ mà thua sạch về có mà vợ nó cạo đầu Xuân cũng tiếc hồi hồi Số tiền vừa mất Sao mà đen thế nhỉ Bà như thế còn thua được chán thật đó chứ Láo vầu bực dọc chửi Hai thằng chung mày bớt mổn đi Đã thua lại còn lắm mổn Bà tên cứ ngồi kỳ kèo mãi Chứ chịu bỏ tiền ra gã ai xong bấy giờ điện gắt Ô hay Để có chơi nữa không để con biết đường Chơi thì mau bỏ tiền vào kia còn chưa bài chứ Láo vầu bấy giờ ngất nàm bảo Từ từ coi nào Làm cái gì mà vội thế Chú mày vội lắm hả Từ từ để người ta còn suy nghĩ Lão lầm bèm rồi quay sang nhìn hai thằng như thể hội ý. Bây giờ có chơi nơi không chúng mày. ta sắp hết tiền rồi đó. Hai thằng ngu suy nghĩ. Rột áp sát miệng vào tai của lão. Hay là thế này thầy. Còn thêm mình chơi lát nhát này là tuần thua. Hay là mình gom họ đặt hết cực ván đi. Thắng thì gỡ lại. Thế thấy như vậy thế nào? À, nghe cũng hợp lý. Bột nghe xong thì vút cầm đâm chiêu. Thì bây giờ gom lại rồi ai là người đặt? Rột đến bảo. Nãy giờ... Thầy vẫn ăn được mấy ván Đỏ hơn anh em mình Thế thì cứ để cho thầy đặt đi Nói xong cả hai thằng Điền đưa tiền cho lão Đáo vào cầm tiền trên tay run dày Ngần đầu điên hỏi lại Giọng đầy rụt rẻ Thế thế chú mày ti, tin tao thật hả Nghe xong hai thằng ngu chẳng Thằng nào muốn gật đầu Mà đơ cả già nào u ớ Ồ thì chú mày có tin tao không một vào sồn miễn cứng gật đầu à, Tin chứ tiền thích chó nào được À anh em Con tin tưởng thì tuyệt đối Thì cứ đặt hết đi cho con Lão nghe xong thì cười rồi lấy lại nét mặt Cực kỳ tự tin Ném tiền xuống chiếu rồi lớn rộng Tại đây chỗ này nhá chưa bài đi Chờ xong nhìn sắp tiền vượt được ném Thì vẻ mặt đầy sắt khí Cũng hơi rén nhưng cũng gật đầu chưa bài Lần lần hai lá bài Được chia tới vị trí của lão vầu Lão lúc này run quá Không dám cầm nó lên một liền dục Cầm bài lên đi thay Thầy con cho gì à, à, Tao tao quên mất Nó rời lão thọ bàn tay của mình Nó run dày Nó còn phải nuốt nước bọt liên tục lầm bầm trong đầu Xì rách là ơn xì rách đi Không thể mất cả đó trời ơi Cứu con Cứu cuộc đời con với Nhìn lão cầm hai lá bài lên Mà không gian nhưng ngừng đậm Hai thằng ngu ngồi kẻ kẻ hai bên cũng đến thở Kết quả đúng như hoài mong đợi Khi hai lá bài được lão vào cầm lên Và đưa ra trước mặt Bên trong đúng là có một lá Hình như là lá còn lại không phải là con xì rách mà lại là con sáu. Đồng nghĩa lá mới chỉ đạt có 16 điểm. Một đập tay xuống chiếu chữ vì tiếc. Mà nói chứ. Cái đầu tròn xoe tưởng là con xì hóa ra là, là con sâu. Thằng xôn bấy giờ tắng vào đầu nó rồi chửi. Mày bị điên à Con xì đầu nó nhọn chứ tròn hồi nào. Sao mày ngu vậy? À ư nhỉ. Ta quên. Lá vào bây giờ lại gắt. Tổ cha chú mày. Im đi không thì bảo. Thì bây giờ bài thế này thì, thì phải làm sao Hay là mình mình dành đi nhỉ Hai thằng ngu vút cầm suy nghĩ Lâu lâu lại lướt ánh mắt của tiền chủ sổng trăm chiêu Bột cuối xuống thì thầm vào tai của lão 16 điểm mà dành là nó biết ngay Hay là thầy cứ rút thêm đi Biết đâu lên con năm là đủ 21 điểm nên Nếu như thế thì mình ăn chắc thầy cứ nghe con Bốn ngày vậy thì cũng hợp lý Thấp điểm thế này rất dễ thua Cho nên lão quyết định nghe theo và thỏa tay bốc thêm một con bài. Thế nhưng chưa kịp chiệm vào thì suốt đã kéo ngược lại. Thằng này bấy lần liền nhỏ giọng Thôi thầy, tốt nhất là mình cứ dặn đi. Còn thấy cái nó chưa có đủ điểm đặt bài mình đâu. Biết đâu lên con 6 dư một điểm thì sao? Thầy cứ tin con. Thấy thằng này cũng thuyết phục. Lão định nghe theo thế nhưng bột lại bảo. Không, thầy cứ rút đi. Rút thì mới đủ điểm. Thầy rút chắc chắn lên con 5 Thầy cho mình ăn đủ rút đi thay rốt cái gì mà rút cứ giản đi 16 điểm nó đủ rồi Cái nó chưa đủ điểm đâu Thầy cứ an tâm Mình phải đánh vật tâm lý nó phải ăn được Thầy cứ nghe con bỏ bài xuống Hai thằng mất dậy cứ liên tục Thì thầm vào bên tai Khiến lão thay đổi quyết định liên tục Cứ thò tay rồi lại thút vào Mấy người chung quanh khó chịu ra mặt Tên trụ sòng điện gắt Này thầy có rút được không Có rút thì rút mau để người khác còn rút không thôi Lão vầu nghe vậy ném hai lá bài của mình xuống chiếu Ô hai cái thằng bất dậy Mày vội thế hả Cứ để cho tao hội ý cái đây nào Bộ mày lần muốn lật bài tao lắm hả Mày mắc lấy tiền của tao lắm hay sao Tên chủ sông bị chửi chút vút mặt không kịp Thì nghịch cả người xong lại bảo Thì không rút nữa đúng không Qua lượt nha đang toát ra cái khí chất ngoài phòng lẫm liệt Nghe câu này lão vầu suýt nữa xón đái trong quần Lão vội đổi giọng À không đợi chút đi Đợi chút từ từ đã Lão quay qua hỏi hai thằng đệ tử, chỉ kiếm mở miệng thì nghe hai thằng này cãi lộn túm cả cổ nhau. Mẹ cha mày, sao mày cứ cãi tao thế? Đã bảo là cứ rút tiếp, ra con năm là chắc chắn con gì? Nghe cái gì? Ra con sáu rồi sao Thả cứ dành chờ cho nó chắc, sao mày không không có chịu nghe hả? Cả hai túm cổ áo của nhau rồi đè ngửa ra, vô tình làm cho lá bài trên đĩa bay về phía của đảo vầu. May rồi thế nào lại nằm lên trên cả hai lá bài của lão? Thiên chủ xong đến trước thời cơ rồi bảo Đấy rút rồi nha Rút rồi là không có trả lại đến đâu mau coi đủ điểm chưa để con gái con bốc Ở dưới chiếu hai thằng ngu vẫn cãi nhau Không má nào chịu má nào Còn lão vầu thì tức đến đỏ cả mặt Bất lừng vung tay vào cho mỗi thằng một cái Chứ mày cốt thôi ngay đi không cãi cái mẹ gì Bài bốc đi rồi này dừng lại Hai thằng ngu nghe vậy thì chịu dừng tay ngồi phát dậy Cái gì Thầy rút hả trời đất đây Bột cười đều. Đấy, thì phải như vậy. Nghe còn chắc chắn ăn đậm. Lá vỏ một lần nữa cầm 357 lên. Tay run dày khiến cho mấy lá bài rất liên tục. màn thì hèn bột bấy giờ liền bảo. Mau lên thầy. Nặn xem nó là con gì. Lão gật đầu từ từ nặn lá bài ở đằng sau. Còn lúc đó gần đây có thằng mất dậy nào đạp xe đi ngang qua. Sau yên còn cột theo các cây đài mới mua ở đâu nhìn xịn lắm. Tính hát từ cây đài vang lên giòn tan. Thổ ấy xa xưa có một nàng, một nàng thiếu nữ. 16 sáu công dành nàng vẫn rút, nàng rút con 10 Câu hát vừa dứt thì bóng chiếc xe đạp khuất hành cùng đám bài. Sau cùng trên tay của lão vầu được để hẳn ra. trường hợp thay lại đó chính là con 10 Đồng nghĩa lão đã thừa điểm và nắm chắc phần thua trong ván này. Nếu như không có điều kỳ lạ xảy ra. Lão úp vội bài xuống rồi đứng dậy, đuổi theo thằng ôn vật đạp xe ngang qua rồi trời. Mà cha cái cái cái thằng nào Mày hết việc mày không qua nhà mày ra đây làm cái gì Tao bảo bắt được mày tức tấn cho mày một trận Kết quả thì không cần đoán Khi bà lá bài được chủ sống lật nên là khoảnh khắc cuối cùng Bà tiền nhìn thấy số tiền còn lại Láo vào ngay thằng nhìn nhau béo máu Chả thật đời bây giờ phải làm sao hả thầy Thua sạch rồi bây giờ sao dám về nhà Sao mày hỏi tao Tao cũng có biết đâu Ai bảo chúng mày cãi nhau làm cái gì Làm lá bài nó bay về chỗ mình Trời đất đời khổ quá thôi. cái chuyến này trốn đâu được hả chơi Xoạn bấy giờ lão bầu rồi trách. Đấy, nghe con từ đầu đừng có rút từ lúc rồi. Thế mà cứ không chịu nghe cơ. Bây giờ còn ở đó mà than. Lão bầu cúi đầu rồi bảo. Thì bây giờ làm sao? mất hết tiền rồi kia kìa. Ban đầu lão vào ngài thằng chỉ muốn chơi vòi ván cho vui để lấy lộc đầu năm. Thế nhưng một khi đã thua thì mục đích bây giờ đã khác. Và cái phương châm còn thở là còn gữ của lão và ngay thằng ôn vật. Chắc chắn không thể dừng lại. Suật bấy giờ liền vào Còn sao nữa hả thầy? Phải chơi tiếp. Còn thở là còn gỡ. Ngã ở đâu mình gấp đôi ở đó. À ủa nhầm, mình đứng lên ở đó chứ. Nhưng mà tiền đâu mà chơi, tao còn đông nào. Suật đang nói ngang để khích lệ tinh thần đồng đội. Nhưng nghe vậy thì cũng đỡ cả mặt. Ngày khi cả ba đang tận người và nhìn về phía... Thì dường như có một thứ gì đó như một vị tinh tú, một đấng cứu thế vừa xuất hiện. Đeo mắt của cả ba tên thoáng chốc lại trở nên long lanh dù nhìn nhau. Hai thằng ôn vật gật đầu lao tới túng cổ của con chó tiên kỳ mà bà còn nuôi ngót đã một thời gian. Chợ ở quê thì suốt ngày được thả dông, vô tình lại lạc ra đến tận ngoài này. Tên chủ sòng nhìn ba tên vẫn muốn chơi rồi bảo. Thế thầy với hai cậu đây còn chơi nữa không để còn chia à? Có, có, chia đi. Thì phải bỏ tiền mới chơi được chứ Lỡ chơi xong quyền làm sao Lão ầm mờ chậm một lát sau Bột vật sột cũng rủ được con chó bế vào Lão bảo Đây đây tùy cực con này Nếu thua là của cậu định giá đi Tên chủ xong hoa hốc miệng Nhìn con chó cỏ đoán sơ sơ Cũng chỉ được chục cân Con này nhỏ quá không được bao tiền đâu Thế thầy muốn con này định giá bao nhiêu Ô hay Chó to này mới bảo không được bao nhiêu Vớ vẩn nó vừa thôi nó cho mày biết Cái con này nó là giống chó lai Với lại giống bẹc dề bên tây đó nó tên là Trách đó Tao ra giá năm cũ Lão khẳng khái nói mắt nhắm tịt Chỉ khẽ tinh ý để xem nét mặt của người kia một bấy giờ thì thầm Ủa nó tên kỳ thấy Mày ngu thế Ai chả biết ta nói vậy cho nó sang nhiều không một gần gù tin trù sòng tật lưỡi Năm cổ cái gì cao quá Không được cái giá đó đâu Con này ba củ rưỡi Thầy chịu chốt không thôi Tưởng lão sẽ đánh đo thiên nhưng không, lão gật đầu như cái máy khâu. À, rồi, bà cổ rưỡi thì bà cổ rưỡi, quy ra tiền mà tính đi, cổ là phải tính cổ to nhất đấy nha. Tên chùa sông bấy giờ thật mặt, giờ mới ngờ ngỡ không biết mình có bị gài hay không. Bà lại tiếp tục được chia, lão vào, vào ngay thằng kia tiếp tục đổ mồ hôi ngột khi cầm lên Công mày số điểm lúc này khá thấp, có thể tự tin rút mà không bị choạc. Lão thì thầm nói, cho mày bình tĩnh để tao rút. Hai thằng ngu gật đầu chỉ chờ đến lượt lão rút lá đầu tiên, điểm vẫn thấp lắm cho nên có thể thở vào. Ở đằng sau hai thằng mất dạy cũng rất tập trung, đột nhiên cảm thấy âm ấm xong lưng, hai tên từ từ quay lại, thì nuốt nước bọt khi thấy bà còn đứng đó. Mặt của bà đỏ bừng, tay còn muốn xịt ra cả khói. Lão vào lúc này đang căng thẳng thì phải đánh đo xem nên rút nước hay không, thì là bị vỗ vào vai làm cho khó chịu lão điện gắt Đừng nào đây, yên nào. Đã bảo để yên rồi cơ mà. Hai thằng ngu vẫn giờ sức báo hiểu nhưng lão không hiểu. Tiền sư hai cái đứa này. Để tao rút coi. Sắp linh rồi nó làm cái trò gì thế? Xét lời lão lại định thò tay định bốc. Thì một lần nữa bị hai thằng vỗ đồm đúc phía sau. Lão bực dọc quay lại không nhìn được mà lớn tiếng. Mẹ cha hai cái thằng chúng mày làm cái trò gì đấy? Không biết ta đang căng thẳng hay sao mà đó làm cho chung Trung mày... Ôi dồi ôi. Bà... Bà ra đi lúc nào thế? Sao... Sao... Sao không có bảo tôi ra đ Bà còn lúc bấy giờ sát khí đã dồn đến đến đỉnh điểm. Trọng với trà con, nhà bao việc không ở nhà phụ vợ còn dám ra đây bài bạc, ông chết với tôi. Lao vẩu bị sách đôi tay lao đi thì đau lắm nhưng vẫn cố gắng thành mình. Bà ơi, thả ra đau lắm, bà nói vậy là sai, tôi có bài bạc bao giờ đâu bà hiểu lắm rồi. Còn chối hả? Bà còn cầm trên tay mà còn cãi. Hôm nay ăn gặn hùm mật gấu hay sao? Ông vừa đêm chết với tôi. Xích lời bà lại xích tay của lão đi. Lão vậu đầu đến trắng cả mặt vẫn cố ngoái về đằng sau. Tổ cha cái đứa nào. Đứa nào nhân lúc ông không để ý mà vẽ. Hình lám bài vào đây thế hả? Cho mày nhớ mặt ông đi nha. Lão bì kéo đi chỉ còn lại bột và sột đứng đó run dày như cây xấy. Không chẳng trừ gì thêm chúng điện kéo nhau ra về. Ở đó tên chùa sòng tuy không vết được thêm đồng nào nữa. Nhưng vẫn nhoạn miệng cười. Vì khi nhìn con chó Tuy nhiên chưa kịp vui Thì bà còn đã quay lại Mày đưa con chó của tao đây ngay không Chó này nhà bà nuôi mày định làm cái gì Tên kia xón đái cả ra quần À không Bà cứ đưa về đi à, Cần cho dễ thương qua trong vút về nó chút thôi Chứ còn làm gì đâu Bà còn phủi tay đưa chó ra về Cả dòng giờ mới thở vào tiếp tục chơi Khẩu khí tết đến xuân về Vui tươi làm vậy Ai cũng hào hứng Chỉ tiếc là nó không kéo dài thêm được bao lâu Và vài ngày hôm sau trong làng đã xảy ra chuyện buồn Ngày sau hôm ấy Ông cụ gión chính là người hôm nay sẽ có buổi tiệc mừng thọ 100 Đáng tiếc trở thành ngày ông cụ lìa đời Không biết may rồi thế nào Hôm qua vừa bị lão đủ vô tình chúc bậy Hôm nay cụ chết thật Ông Hải con trai của cụ gión tức giận đi ra trước cổng mà trời Mà cha nhà nó Chúc cái gì không chúc để chúc dại thế Hôm nay sinh nhật cụ thế là cụ đi luôn Con tức không chứ lại Xất lời ông Hải đi vào trong nhà miệng ỉ ôi Bố ơi là bố Hôm nay là ngày mừng thọ bố Sao bố lại bỏ chúng con mà đi vậy hả bố ơi Không khí xuân mau chóng trở nên để ảm đạm Tiếng cảnh trống vang lên khắp xóm Trong đám ma tất nhiên có cả lão vầu và hai thằng ôn vật Lão nói với cả hai thằng Hôm nay là đám ma thôi Hãy đưa bày thắp Phương trông cụ rồi ở yên đó nha Cần gì thì tao gọi nghe chưa một vật sổn bấy giờ liền gật đầu một thằng liền bảo Thầy làm gì thì cứ làm đi Khỏi gọi luôn cũng được Lão đứt mắt nhìn về hai thằng rồi mới lại nói chuyện với gia quyến của cụ gión Chia buồn cùng gia đình Trời đất ơi trong làng của mình cụ gión Coi như là người sống thọ nhất rồi Gia đình đừng có khóc nhiều quá Để cầu yên lòng mà ra đi Không nhiều như vậy cụ tiếc cũng không đi đâu Tôi lại về với gia đình đó Nghe thầy nói như vậy Vợ chồng của ông Hải và con cháu Đều cúi đầu cảm ơn Đoàn lão đi chuẩn bị để cầu siêu cho ông cụ Vốn nghĩ chỉ là đám ma bình thường Nhưng đột nhiên trong lúc làm việc Lão lại cảm thấy chung quanh mình có tà khí Nó mỗi lúc một lớn Địa điểm khi lão nhìn thấy sắc mặt của ông Hải Thì thấy nó nhợt nhạt hẳn đi Giống như người sắp chít Biết là dân làng ở đây rất tin tưởng mình. Tuy nhiên trong nhà mới có người chết. Là không muốn làm lớn chuyện. Cho nên chỉ dặn. Và chồng nhà ông cố gắng lên. Người đi thì cũng đã đi rồi. Phải sống cho thật tốt. Ăn uống đầy đủ. Nhắc là tuyệt đối không được làm gì bậy bạ. Và thường xuyên nhàng cói chồng cụ. Ông Hải một lần nữa cúi đầu cảm ơn. Chứ còn cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhà con đang bối rối nhớ có gì không đúng mong thầy bỏ qua. Tối em mời thầy qua đây uống với nhà con chén rượu. À nhất định được qua tôi về nhà trước cái đã Thực chất lão đồng ý phần là vì ở đây xong hậu sự Dân làng ngay mời mọi người qua ăn uống nói lời cảm ơn Phần khác là bởi lão đang muốn xem trong nhà có sự tình gì Từ hôm ấy lúc ngồi ăn lão vào bào Mà này cho tôi hỏi Trước lúc mất thì ông cụ có nói gì với gia đình không Dạ không thầy Hồi qua cô vẫn còn bình thường lắm Ăn uống như mọi ngày Thế mà đến sáng hôm sau vợ con vợ đứa cụ dậy Cũng đã cứng nhắc rồi Ờ ra là vậy Câu không có vấn đề gì Tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút Ông hài gật đầu định hỏi thêm Vì biết tính của thầy Nhưng hai thằng ôn con uống đá mấy đi Bây giờ đã ngả ngả bon mồm Gớm Thầy cứ tỏ ra như vậy thì chắc trong nhà có chuyện rồi Khéo nhà bị ma nó ám chỉ trả riêng thầy nhờ Lập tức giận và chất em một cái Ai cần mày giải thích Im mồm đi Ai muốn mày nói Thì con thấy sao có nói vậy thôi Thì đánh gì mà đau thế Lão hầm mực nhưng vẫn cố nhịn Đổi sang chủ địch khác mà nói Ông Hải thấy biểu hiện này Thì cũng có chút lo lắng Nhưng đáng tiếc chỉ ngay đêm đó Những chuyện kỳ lạ đã xảy ra Ngờ đêm lúc ấy khoảng mấy giờ Thì không ai biết Ông Hải sau khi tiếp rượu mấy người hàng xóm Thì xe khứt ngủ sâu lắm Tuy nhiên chẳng biết tại sao lại tỉnh dậy Vào khoảng thời gian này Nào còn đau bút vì men rượu Ông Hải chợt nghe đâu đó có tiếng đoạn quẹt, nghe thấy nó quen quen. Nói xưa qua thì thời ấy dân ở đây cũng bắt đầu dùng quẹt để tạo lửa, là cái được người ta làm sẵn rồi đem về đây bán. Nhà ông Hải cũng vậy, vì mới có đám tang nên đâm thanh từ chức bật lửa trở nên quen thuộc. Chính vì vậy dù say mềm, nhưng nghe thoáng qua mấy lượt, ông Hải nhận ra có ai đó đang dùng bật lửa trong nhà. Lên làm là ông mở to đôi mắt cứ ngần đầu đến miệng tự hỏi, Ủa? Ai đang đốt gì trong nhà thế hả? Nghĩ đó là vợ, ông hài quay sang nhưng thấy bà còn nằm trên giường thì tiếp tục thắc mắc. Ủa trên nửa đêm rồi cứ đứa nào nó đốt đốt cái gì thế? Ở đâu đó trong căn nhà này tiếng va quẹt quyển vào hộp lửa vẫn vang lên. Cái âm thanh quen thuộc nhưng lại làm chung hài cảm thấy có điều gì ơn ớn. Đang định mặc kệ ai muốn làm gì, thế nhưng tiếng loẹt quẹt không chịu ngừng lại khiến chồng bực mình. Ông cố gắng ôm đầu bật dậy, lồng trồm rời khỏi giường đi ra ngoài. Cửa đường mở ra thật nhẹ, ông Hải không muốn làm cho vợ tỉnh giấc. Tiếng cốt két vang lên, ông nhìn một lượt hai bên phòng rồi lắng tay nghe, nhận ra tiếng bật lửa là từ nhà trên vọng xuống. Ủa, giờ này ai còn thắp hương trên đó hả? Ông Hải vừa đi vừa tự hỏi, bước tưởng bước thật chậm vì đầu óc còn đang tróng vắng lắm. Nhà thì lại tứ ôm vì đã tắt hết đèn, mà mẫm mãi cũng lên tới nơi. Ông Hải chẳng như mày khi thấy ở phía bàn thờ được mới làm cho ông cụ gión có một dáng người đang đứng đó. Thế nhưng tới quá chẳng biết đó là ai. Dù vậy tuy nhiên sự thắc mắc của ông cũng đã phần nào được giải thích. Đúng thật là có người đang loay hoay thấp hương ở trên này vì ông thấy ánh lửa đang điền tùng được bật lên. Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc quẹt. Nghĩ là con cháu của mình đang thắp hương Ông Hải đứng dậy rồi bảo Này Cái đứa nào đây hả Đêm rồi không có đi ngủ còn ở ngoài này Thắp hương thì đêm mai trời sáng ngày thắp Tôi lọ mọ thế này còn ra đây làm cái gì Không có ai trả lời Ông Hải tỏ rất bực mình Vì con cháu mà lại dám thách độ Hỏi không thưa Ông lào đảo bước tới Cái đứa nào đấy Ta hỏi mà không có cái trả lời hả Tại chúng mày điếc hay gì Ông hài bấy giờ lù lù tiến tới, chụp luôn cả bảo vai của người kia để xem đó là đứa nào mà lại mất dạy như vậy. Tuy nhiên ngay khi ánh lửa từ cái quẹt trên tay của người kia bật lên, áo ta buồn ruồn chân tay, xón đái cả da quần, miệng há lớn từ tử nghe đến. Bố, bố, sao lại là bố? Anh lửa bấy giờ liền vụt tắt, ông hài lại chỉ thấy trước mắt của mình là một cái bóng đen còn in hẳn trong tâm trí. Cống không phải chờ lâu Ngoài lửa nhỏ tiếp tục được thắp lên Nhưng lần này nó không còn tắt nữa mà giữ nguyên Đồng nghĩa việc ông Hải có thể nhìn rõ Một một cương mặt của ông cụ gión Một cương mặt nít sức quá dị Biết mình đang gặp phải thứ gì Ông Hải dồn hết sức bình sinh quên đừng bỏ chạy Thì bị cụ gión nắm chặt tay lại ở bấy giờ điền hết đắng cả lên Thả con ra Bố ơi bố đừng làm vậy con sợ lắm Vừa lang hết ông Hải vừa cố gắng cỡ bàn tay kia Nhưng lực xít lại càng mạnh hơn Ông cổ gión cứ như vậy áp sát vào mặt của ông Hải Ông cổ từ từ đưa mắt của mình lại gần mặt con trai Cái tiếng ồm ồm Đi với bố Đi với bố nào Ông Hải lắc đầu ngoẩy ngoẩy Chân tay mỗi lúc một buồn ruột Miệng ra sức kêu là Không bố tha cho con Con sợ lắm Con sợ lắm bố đừng có dọa con đang nói như vậy ông cụ sắp buông tha, thế nhưng gương mặt trắng bệch và con mắt đen ngòm kia lại càng lăng khiến đông hải không dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt lắc đầu. Dừng lại đi, dừng lại đi bố đừng dọa con. Đi bố, về về bố đi. Tiếng la hét và cả giọng nói đáng sợ kia cứ hòa quyện vào nhau, mà đến khi ông hài cảm thấy đầu của mình bị ai đó gõ vào, kèm theo một giọng nói quen tai thì mới giật mình tỉnh dậy. Dậy. Dạy đi Có dạy không thì báo Mà mắt ra ông ta thấy vợ của mình Nằm bên cạnh tình hiểu ngay Nãy giờ chỉ là một giấc mơ Tôi dạy rồi đây Cảm ơn bà Xuyên nữa thì chết khiếp rồi Cảm ơn cái gì mà cảm ơn Bị giờ hơi à Nửa đêm không có ngủ còn lắm cái trò gì Già đầu rồi Có buông ra không thì báo Ông Hải nghiệt mặn Vì không hiểu vợ đang nói gì Hả buông cái gì Bà nói cái gì thế Bà vợ bấy giờ liền tiếp tục gắt Lại còn giản nai Cậu buông ra không thì bảo Chồng với trẻ con bao nhiêu tuổi còn vứt vẩn đấy Bỏ ra khó thở Ông Hải bấy giờ tác hòa Nhìn lại một lượt thít tay của mình Còn đang bóp chặt vào quả bưởi trên ngực của vợ Ôi đồi ôi Xin lỗi tôi ngủ tôi có biết gì đâu Lại còn bảo không biết Nửa đêm không ngủ muốn gì thì cũng phải lên tiếng chứ Ai để lại bóp bóp tim mức khó thở thế Tức chết đi được Nhớ ra chuyện mình vừa mơ thấy Ông hài vừa kể vừa nổi ra gà Bà vợ nghe xong thì hát hốc cả miệng Khiếp thật đó Mở thêm man mà lại thỏ tay có bóp ngực vợ Ông có bày trò không Ông Hải liền lắc đầu Mà cái gì mà ma Bố của mình về đấy tôi mơ theo ông cụ về Chỉ là nó hơi đáng sợ mà thôi Với lại tôi cũng biết cái gì đâu Của bà thì cần gì mà phải dở cho Ai mà biết được sợ giờ chả suốt ngày bày chó Gái tôi đó còn gì Mà ông mơ thì thế thật à Ông Hải mấy giờ gật đầu Và thế lá ngay vợ chồng kể từ lúc ấy không ngủ nữa Cứ ngồi thầm thủy với nhau Đoán giả đoán non xem suốt cuộc những gì ông Hải mơ Là có ý nghĩa gì? Sáng hôm sau láo vào vừa ngủ dậy Thì bà còn từ bên ngoài bước tới Ông dậy rồi đó hả? Sao rửa mặt rồi vào giúp tôi chút đi Tôi khâu cho ông cái áo Lão vào gật đầu vừa đi vội rửa mặt vừa giúp vợ để còn lấy điểm màu chóng được đi chơi sau cái vụ đánh bài thu tiền ở ngoài chợ. Còn bà còn thì lão luôn hộ sợi chỉ vào trong cái kim vì lão thường là người làm việc này. tôi đã cao mắt cũng tèm nhèm, khác với mọi lần lần này lão làm việc ấy khá là khó khăn. Sợ mãi mà chơi đường bà con điền bực mình. khiếp thật đó, cái ông này chứ nhờ cô vậy mà làm mãi trả xong. Còn lúc ấy thì thằng Bột cầm theo cái bánh trưng xăng đỉnh biếu thầy làm quà Vì nhà lão năm nay không có gói Trước khi mà mồm thì nghe tiếng lão ở nó bên trong Cửa nhà thì vẫn còn đang đóng cái gì thì có phải từ từ chứ cái lỗ nó nhỏ quá Tôi đút vào không có được Bột mới nghe thế vậy thì bất chợn nuốt nước bọt Càng người cứng lại Bên trong giọng của bà còn lại vang lên Nhỏ cái gì mà nhỏ cái lỗ nó to thế còn gì nữa Mau đút vào đi Không nhanh là xìu xuống bây giờ Bọt lại tiếp tục nuốt nước bọt Mắt căng cả da chân tay run dày Thầm nghĩ Khiếp thật đó, Già rồi một còn hăng thế nhỉ Chắc lại muốn kiếm thằng cu Dòng của ông thầy đáng yêu Lại vang lên đầm mỹ Thì bà cứ phải từ từ làm cái gì mà vội thế Cứ ở yên đã Thì tìm đúng đôi tư đút vào ngay là được chứ gì Bà còn lại cãi Khiếp thật đã Bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải tìm lỗ Còn mua cái lỗ đó chứ mây Mà đút vào đi Đợi tiền nãy đến giờ rồi Có tí như mậy mà làm mãi chẳng xong Đàn ông đàn ăn cái gì không biết nữa Không có con đường lãng phải rồi Nghe tiếng ngay ông bà cãi nhau Bột không khỏi bực lòng Miệng lầm bầm Khiếp hai cái con người này thật chứ Sáng sớm ra làm cái gì cũng phải tế nhị chút Ai đây lại lạ ẩm lên cho người ta biết Đúng là trẻ không chơi giả đổ đốn Dòng của thằng này bé lắm Thế nhưng bên trong lão vẩu vẫn thoáng nghe được Và nhận ra ngay đó là bột Bột ngủ gặp được chú manh Một lúc bấy giờ đốt vít lão như vị cứu tinh. Ủa thằng bột đấy hả? Mày làm cái gì ngoài đấy đấy? Mau mau vào đây đút hổ tao cái. Tôi ta đút mãi trả được. Đứng ở ngoài sân thằng bột giật mình thon thoát. À thầy. À cân định qua kiếu biếu bước thầy cặp bánh. Mà thầy bận rồi con con về trước nhé. Về cái gì? Vào đây chút à. Và đút hổ tao cái. Tôi ta đút sáng giờ không có được bực mình quá. Ok thầy. Việc đó là của thầy chứ con sao làm được. Thôi con không làm phiền hai vợ chồng thầy nhé. Thầy cứ cố gắng lên, ai để lại bảo con vào trong đó kỳ vậy chứ. Tẳng ôn con quên lưng định bỏ đi, thì phía sau cửa bị đập văng. Nó quay lại thấy lão vổ đứng đó mặt bực tức. Tổ cha mày, ta bảo mày vào thì mày cứ vào đi. Nhà có chút việc thôi mà cũng muốn trốn hả? Tin tao cho mày mày gặp âm binh không? Trời đất ơi, thầy tha cho con đi. Phải việc gì nó dễ thì con còn giúp được, chứ cái việc đó con kham trả nổi đâu. Con không dám thật mà thầy. Lóc vào chẳng hiểu cái thằng ôn vật này nó đang nói cái gì Một tay lão còn đang cầm cái kim khâu Thầy còn lại cầm cuộn chỉ nhìn bột rồi bảo Ủa thì mày nghĩ cái gì vớ vẩn thế Tao có nhờ mày việc gì khó đâu mà mày nói vậy Thì thầy vi bà sáng ra kiếm con kiếm cháu Thầy đút không được thì bé mồm thôi Con nghe mà ngượng chết đây Kiếm con kiếm cháu cái gì Tao ngần này tuổi rồi còn kiếm con kiếm cháu gì nữa Chứ thầy vi bà bảo đút đút cái gì Con nghe nó Nó cái mẹ gì Đúng là cái thằng mất dậy. Ta đút là ta đút cái sợi chỉ vào trong cây kim. già rồi mắt nó tèm nhau ta đút từ sáng là có được đâu. May mà có mày qua định nhờ mày. Mày có giúp không. Không là vợ ta nó lại nhảy nhức đầu quá. Thế Thế còn cái gì mà để để lâu thì nó siêu xuống à thầy? Thế cái đầu sợi chỉ. Ta vuốt nước bọt cho nó thẳng đút mãi không có được thì nó siêu xuống. Chứ mày nghĩ cái gì? Bọn biết mình bị hớ cho nên suốt tay. À <cười> À, còn có nghĩ gì đâu Thôi thì đưa con, con làm cho Mẹ nói chứ Luồn chỉ khâu thôi mà cứ mình cứ tưởng Bột vừa sò vừa nghĩ Ở trong đầu Một ngày lại trôi qua Khi đó ngồi ăn cơm tối với vợ Và cả cháu của mình Mà ông hài vẫn không ngừng đâm chiêu Cứ đi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống cái nghĩ về giấc mơ đêm qua Bà giác ông nhìn lên bàn thờ Nơi đặt chiếc ảnh của bố mình Bà vợ thấy vậy thì bảo Thôi ông lo ăn đi Nghĩ cái gì mà nghĩ lắm thế, mơ thì chưa có cái gì đâu. Ông Hải bấy giờ định đáp. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà ông cụ mới mất tôi lại mờ thế như thế, bảo không lo thì không có được. Có khi nào ông cụ nhà mình là vì muốn báo cho tôi cái gì không hả? Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai, mấy cái chuyện này tôi biết cái gì đâu. Nếu ông lo lắng thì cứ qua hỏi thì thầy vẩu đó, thế nói cho mà nghe. Ờ thì tôi cũng định vậy. Còn mà nếu không có gì mà lại qua đó làm phiền thầy ấy thì ấy mất thời gian rồi sao thì đó chỉ là giấc mơ Mà người ta lại bảo là mơ dữ thì lành Cho nên là thôi đâu bà Bà vợ ngay vậy thì bảo thế thì ông tính sao Thì cứ để yên tôi coi thử Nhưng mà đêm nay còn mơ nữa thì tôi qua đó đánh thầy về Chỉ có một cái giấc mơ mà có phiền thầy cũng ngại lắm Hai vợ chồng gật gù rồi tiếp tục ăn tối Đến muộn thì cũng đi ngủ Quả thần đêm nay ông Hải ngủ ngon Mà chẳng hề mơ thấy điều gì cả Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Và ông lại hỏi Thì chưa đêm qua ông mơ cái gì nữa không Không bà Chắc là không có vấn đề gì nữa đâu Ông hài tiến lại bần thờ Định thấp cho bố mình đến nhang Thì thấy có một thanh đã cháy gần hết Suy nghĩ thì cái này cũng được cắm trước đó Ông ái mặt ra ngoài rồi hỏi vợ Ủa thế bà thắp hương cho bố rồi hả Sao không để tôi dậy tôi thắp cho? Tôi đã thắp cái gì đâu? Nãy tôi cũng định cơ mà loay hoay chưa có thắp được Ông thắp luôn đi Tỏ ra có chút ngạc nhiên Ông Hải bất giác nhìn nén hương Đã cháy gần hết mà tự hỏi Từ khi cụ gión mất Ông Hải là người duy nhất thắp hương Vào buổi sớm như vậy Đúng lúc đó con trai và cả con dâu ông Đi ra ngoài Ông Hải mới thấy vậy thì liền hỏi Này, các con thắp nhang trông nội phải không? Dạ không bố Sao bố lại hỏi vậy? Cho con nghe tiếng bố mẹ nói ngoài này mới tỉnh dậy Bây giờ mới ra khỏi phòng Ủa thì nếu mà không phải hai đứa Bố cũng vừa mới dậy ra đây Thì thì thấy đã có nhang cắm rồi Mà mẹ mày không có làm Là thế nào nhỉ Người con trai liền vội đáp Chắc là nhang đêm qua bố thắp cháy chương hết thôi có gì đâu ạ Ông hài liền lắc đầu ngay Không phải đâu Nhang nó cũng còn cháy đây chứ có phải là bị thắt đâu Cái nhang này nó cũng ăn được cháy được một nửa Giờ là cùng Làm gì có cái chuyện từ đêm qua tới giờ mà chưa có hết Chắc chắn phải có người thấp thôi Nhưng mà là ai với được chứ Có cho ông Hải nghe xong Thì nhớ mày suy nghĩ Có lẽ vừa rồi còn buồn ngủ Nên suy nghĩ không kỹ Giờ nhận ra thì hoang mang hỏi lại Ông Hải khẳng định mình không làm Và ông cũng vậy Nếu thế thì ai là người đã thấp nhang Trong nhà vẫn còn một người nữa Đó chính là thằng cháu nội của ông Hải Thế nhưng mà nó còn nhỏ lắm Làm sao biết được làm những việc này Vừa nhắc tới thì thằng này từ trong phòng đi xa, ông vội cáo tên nó lại rồi hỏi. Cháu nội chung hỏi, cháu có thăm nhang trung cố không? Dạ không, con ngủ mới dậy. Không ai tỏ ra có chút bất ngờ, họ lại đâm chiêu nhìn nhau. Thế nhưng đứa trẻ đó lại nhìn cả ba rồi nói một câu đáng sợ. Nhưng mà con biết là ai thắp đó? Cháu cho nói gì? Cháu cho biết là ai hả? Vâng, vì trong mơ thấy cho mơ rõ lắm. Không chỉ có ông Hải mà cả hai vợ chồng trẻ nhìn nhau hoang mang Con đừng có bày cho dọa ông Con có biết mình đang nói gì không Con biết mà bố con nói thật đó Con mơ thì ông cố, ông cố về đó Ông cố thấp hương chứ ai Con trai của ông Hải sẵn hãi buông tay của thằng bé Cơ thể run lên bẩn bật khi nhìn vào thách độ của con Ông Hải bấy giờ run rộng Nó, nó nói cái gì đấy Không phải đâu bố à Trẻ con nó nói bậy thôi để để con dạy lại nó Xin lời anh ta túm tay của đứa nhỏ rồi kéo đi chỗ khác. Còn lại ông Hải vẫn đứng im tại chỗ, mà linh tủng biến sắc khi trong đầu liên tục vang lên giọng của đứa cháu nội. Con biết mà bố, con nói thật, con mơ ông cố. Ông cố về đó, ông cố về thấp hương chứ ai. Bắt giấc ông nhìn vào bàn thờ của bố mình, khi đó nến nhàng cũng đã tránh hết Sự không muốn tin nhưng lúc này đâu đó trong suy nghĩ của ông, cũng đã thực sự cho rằng, Nét nhằng đó do chính tay của ông cụ gión thấp cho chính mình Chưa hôm sau Tại nhà của thằng Bột Kể từ lúc sinh con nay vợ chồng trở nên bận rộn lắm Khi hết làm việc này Tới làm việc khác Đầm ra cả ngay chẳng có thời gian Để nấu ăn cho đàng hoàng Bột bấy giờ liền nói với vợ Vợ à anh đói quá Hay là em nấu cái gì mình ăn đi Anh xỉu sắp đến nơi rồi đây Mình nhìn đứa con đang bế trên tay Rồi mệt mỏi đáp Hay là chồng nấu giúp vợ đi Em cũng mệt quá Sang già no hành em liên tục sức đâu mà nấu Bột ngắn ngầm hóa ra Có con có không vui như thằng này nghĩ nó lầm bầm Mẹ còn với trả cái Ê à, suốt ngày bực chết đi được Chẳng làm ăn được gì Xích lời một nghĩ gì đó rồi máu miên Thôi vợ đem con qua gửi mẹ một chút đi Hai vợ chồng mình ra quán bà tín Ở ngoài chợ ăn cho mau Chứ bây giờ bỏ anh nấu chịu thôi Mình bình thường không thích ăn hoài Nhưng hôm nay mệt quá cho nên cũng nghe theo. Sẽ đến quán Bất Tín bán cơm, cơm ở tiệm này rất ngon nên thường trông khách, kể cả khách trong vùng và khách vãng lai. Thành thử rất là Bất Tín phải thuê thêm người làm. Bước vào trong một bấy giờ rạc bảo: "Bà chủ cho nhà con gọi món." Từ bên trong liền có người đi ra, đó không ai khác mà lại chính là thằng Tư Lẹo. Cái đần vừa rồi nó mới bị lão Vẩu lật mặt và bắt đi cải tạo quy chính. Thế lèo chảy ra từng ai hóa ra là thằng bột Đệ tử của lão vầu Cho nên từng hồ hời giọng nịnh hót Ồ hoa anh bột Anh dẫn vợ dân ăn cơm mà Ồ là mày hả mày làm đây à Vâng em làm ở đây hai hôm Vợ chồng anh ăn gì Ờ thế mày làm đi được nhiều tiền không Sao không làm cái gì khác mà lại làm việc này À được 5.000 ngàn anh à Khiếp cả cái quán cơm to vậy mà trả cho người ta có 5.000 ngàn Nghe chán vậy ông biết Thế lèo bấy giờ chứ kịp nói gì Thì bột lại tiếp Thôi mày nghỉ làm đi phải làm dẫy cho vợ chồng tao cho, tính ra ngày còn được mấy chục. Tỷ lệ gáy đầu rồi bảo, à không, em là 5000 một giờ anh à. Đang húp giờ chén nước, bốn ngày tới đây thì phọt cả ra rồi trợn mắt. Nà 5000 một giờ á? Tỷ lệ gật đầu, chỉ 15 phút sau trường hợp thế nào vợ chồng thằng sột cũng ra, sột lớn giọng. Bà chủ cho gọi món. Một chạy ùa ra nhìn bạn cười. Mẹ ăn cái gì nói ta lấy cho, mau lên còn tiếp khách khác. Xuân kinh ngạc ngang hấp nhìn bạn Ủa mày làm cái gì đây thế bột Còn làm cái gì Không thấy sao còn hỏi Làm phục vụ quán cơm chứ làm gì Trời đất ơi dễ của nhà mày không có làm Là sao mà làm ở đây Trên tiền công đồng mấy đâu mà làm Một bấy giờ dừng tay nhìn xuân bằng ánh mắt kỳ dị rồi đáp 20 phút sau ở bên ngoài Có giọng của lão vầu văng lên khiếp thôi cái bà này chứ Nấu cơm cái kiểu gì mà để cơm khê hết cả Chán vậy không biết Bây giờ còn phải ăn đi cơm tiệm nữa, tốn tiền thôi. Vợ chồng lão vẩu đi vào trong chưa kịp ngồi xuống tiếng hai thằng ôn vật thi nhau ủa ra. Ồ, thầy sẽ cơm hả? Thầy với bà ngồi đi, ăn gì kêu con mang ra. Đợi có một chút nhá. Lão chỉ tay vào ngay thẳng miệng háng hấp. Ồ, ồ, thế chung mày làm gì ở đây? Bọt vật sổn dừng tay quay sang nhìn lão rồi cười tươi. Và thế là ngay sau đó chỉ cần có khách vào ăn là ba tên lại thay nhau mời chào. Lão vầu vừa xìa răng vừa bảo Bà cứ ngồi đó Ngồi yên đó cho tôi Ăn cái gì tôi lấy cho Hôm nay tiệm còn có khuyết mãi Buồn hai đĩa tặng một chỉ tính tiền ba đĩa thôi Bà tín có người làm cho nên lúc rảnh có thể đi đâu đó trở về Thì tự lẹo và bà tín kia thanh nhọc phục vụ thì hoảng hút Ôi dồi ôi Mấy người làm cái trò gì đây Từ từ mấy người ở đây làm bao giờ Cái tiệm bé tí này lấy tiền đâu mà trả Thôi thôi, thôi đi về đi Khổ quá thôi Hoa gia lão và ngay thằng ôn vật nghe mức tiền công tốt quá cho nên nghe vậy. Cứ lao đầu vào mà làm chẳng hỏi ý kiến của ai. Đến khi bị đuổi về thì vừa đi vừa tức tối. Người gì mà kỳ vậy chứ. Nhiều người làm càng tốt sao. Mình phục vụ tốt vậy cứ mà. Một đồng tiền công không trả. Hay là thầy cho bà ta gặp ấm binh đi thầy. Gặp cây gì. Còn mà mày gặp đó. Ai dạy chúng mày bày ra cái chó đó. Làm từ trước đến giờ bờ càng hơi tai trả được cái xu nào. Ủa thầy nói gì mà kỳ Chứ không phải nghe xong thì tự lao đầu vào làm, có ai bắt đâu, bây giờ thì còn trách làm sao? Lau ngần người nhìn hai thằng rồi bảo, ủa vậy hả? Thế mà tao cứ tưởng tụi bây rủ ta làm chung chứ, lương cao thế cơ mà. Hai thằng ôn con nhìn láo bằng ánh mắt phán xét rồi miệng lầm bẩm Đoán đi ngang qua một người trông khá lạ mặt, có vẻ như không phải là người cụng năng. Người này chỉ tiện đường hỏi thăm, láo giới thiệu mình rồi chỉ cho người kia. Cả bà tiếp tục đi Rồi bấy giờ nếu tay áo của lão Mà thầy à con báo này Cái gì nói Con thấy thầy là người đức cao vọng trọng đó Ở đây anh kính nể thầy Mà con thấy thầy giới thiệu tin tuổi với người ta Nghe nó hèn hèn sao ạ Hèn là sao Sao mày lại bảo tao hèn Không Ý con không có nói thầy hèn Mà là cái cách thầy giới thiệu đó Nghe nó bình thường quá Con nghĩ thầy phải có cách nào Chẳng hỏi nghe nó Nó phải đanh thép Nó uy tín Thép chữ nào ra chữ đó nắm lấy sừng tầm của thầy. Nghe sự nói hợp lý lão mới giờ gật gù rồi hỏi: "À, mày nói có lý nhỉ. Tại hồi giờ tính tao hiền lại không muốn lên mặt với ai, cho cứ chào vậy thôi. Mà coi cái nào nghe nó, nó, nó hay hay nổi chỉ tao. Ôn thì tao tao sẽ giới thiệu như thế cho nó chất." Sần giờ gật đầu rồi vào. "Vậy thầy cứ làm theo con nhé, đảm bảo anh nghe xong cũng phải cúi đầu nghe lời thầy răm rắp, nghe nó còn uy tín." Lão đồng ý và thiết là suốt cả buổi chiều hôm đó, Thắng ôn vẫn ra sức chỉ cho lão cách chào hỏi. Chẳng biết nay ho như thế nào, Thế nhưng lão tập trung lắm. Chẳng cần mất bao lâu, Chỉ có hai hôm sau, Lão có cơ hội đầu tiên để thể hiện. Chuyện là sáng hôm ấy, Ông làm trưởng nàng đã chạy sang Để mời lão hôm nay lên ủy ban Để tiếp xúc cử tri, Đồng thời gặp một số cán bộ ở xa trở về. về lão vậu là người thường xuyên Có thành tích nổi trội, Cái như là việc cứu người ngay là tóm gọn ba tiên cướp tiệm vàng đợt trước Ông làm bấy giờ nắm tay của lão vầu rồi bảo Thầy à, hôm nay thầy cố gắng nha Cố gắng là vì cả cái làng cây xã của mình chứ chả riêng ai Nhà con lại hết sức tin tưởng thầy đấy Lão vầu bấy giờ liền gật đầu Bác cơ an tâm Nhất định là tôi sẽ cho họ có cảm tình với xã của mình Ông làm nghe vậy thì yên tâm lắm Bột và sột khi đó Hai tin lão được mới lên thì cũng vui kéo nhau tới Thế nhưng hai tên này không được vào Mà chỉ đứng bên ngoài Bột bấy giờ nói với sột Khiếp, thầy của anh em mình kể ra Cũng được người ta tin cậy phết đấy Nghe nói lần này mà thành công Sao mình được kéo điện á, giống như trên thành phố Cái lúc đó chẳng cần phải dùng đèn dấu như bây giờ đâu Sột bấy giờ gật đầu tấm tắt Đúng vậy đó Đi theo thầy quả thật lần đó May nở mặt nhờ Thầy nhất định không làm cho ai thất vọng đâu. Ở bên trong khi mọi người đã có mặt đông đủ rồi, còn nói chuyện mau chóng được diễn ra, lão vầu ngồi im chờ đợi tiết lượt của mình và cuối cùng thời điểm đó cũng đã tới. Ông cán bộ bấy giờ mỉm cười chỉ vào thầy vầu rồi bảo Giới thiệu với các đồng chí ở đây, bên cạnh tôi là một người hết sức quan trọng của làng phỏm cũng như là toàn xã. Tuy tuổi cao nhưng mà người đi đầu trong công cuộc đổi mới, Xây dựng nét văn minh của địa phương. Ở đây ai cũng biết ông ấy. Và cũng rất được mọi người yêu quý. Nhân đây thì tôi cũng muốn giới thiệu với các đồng chí và mấy nghe em. Để tiện thì tôi xin phép cho ông giới thiệu về bản thân của mình. Ông cán bộ ghé sắt vào tay rồi bảo. À dạ, mời cụ nha. Lá vào bấy giờ liền mỉm cười đứng dậy. chỉnh lại bộ quần áo. Nhìn mọi người chung quanh rồi hắng giọng. Làm cho bón miệng. Khăn với mọi lần, bình thường Lão chỉ cần nói mình tên là Cần, người ta ngay gọi là Vẩu, về cái răng đặc biệt của mình. Tuy nhiên hôm nay thì khác, Lão nhớ lại cái giới thiệu để uy tín mà thằng mất dạy chỉ cho mình bữa trước rồi chuẩn bị lấy hơi. Ngồi chung quanh mấy người cũng nở một nụ cười chào hỏi, chờ đời Lão giới thiệu về bản thân mình. Lão Vẩu không chờ gì thêm bắt đầu dồn hết sức tập trung, rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn nghe dầm một cái khiến mọi người giật thoát. Không để cho ai kiểm định thần kể cả ông cán bộ đứng ngay bên cạnh Lão trận mắt nhìn tất cả Tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao Chúng mày phải gọi tao bằng bố Kiểu lúc đó ở bên ngoài ngay thằng ngu đang áp sát chờ đợi mặt đầy tự hào Thì lập tức trùng xuống Rồi bây giờ tắt thẳng nụ cười Trời đất ơi, ai bảo thì chào họ thế đâu Cái đó chỉ dành để chào cho cái bọn ma quỷ thôi mà Sột vội lao vào bên trong Lao vào khi đó vừa chào xong Thì lại cười tươi nhìn cả đám Nhưng vẻo mặt ai nấy đều có gì đó lạ lắm Ông cán bộ đứng ngay bên cạnh Cây đó cứng cả họng Còn chưa kịp hiểu chuyện gì lao định nói nhưng bị thằng sột lao tiếp bịt miệng Kéo ra ngoài lao gỡ mãi được thì bảo Mày làm cái gì đấy Ta đang chào người ta cơ mà Thầy ơi Thầy cháu như vậy có mà hỏng bết Người ta là cán bộ hoặc tới xã mình giúp mình Thầy lại bảo thầy lại bố người ta Xong rồi còn, còn, còn cái cái nịt đó thầy Ủa thế Thầy ta chào thì không được hả Trời đất thế, thế mà tao tưởng nên là, là họ thích tao uy tín chứ Uy tín cái gì mà thầy Thầy chào như thích khác nào chửi vào mặt người ta Thôi thôi thôi Thầy mau vào chào lại đi không là hỏng hết việc Rồi thì để tao cảm ơn chúng mày Láo chạy vào bên trong miệng cười tươi tỏ vẻ vô tư <cười> Chào mọi người nha Bạn ấy tôi đùa chút Tôi chưa có con Tôi chào phải bố ai thông cảm chút nha Run quá bị lễ ụ. Hai thằng ngu đứng ở bên ngoài bây giờ mới thở vào. Cũng may sau đó không có sự việc gì xảy ra. Đến lúc về bột hỏi. của thầy, thế mọi việc thế nào? Ổn cả, may quá. Giờ là một trong hai tháng nữa người ta kéo điện. Ô, thế là lạ, làng mình sắp có điện ha? Giờ thì khỏi phải cần lên thành phố mới có điện nữa. Xuân bấy giờ góp vào đầu nó một cái rồi bảo. Mày bớt lại đi cái thằng ngu. Mai mốt còn đút tay vào cái ổ điện nữa là chắc tao chỉ biết gọi mày một cụ thôi, sợ thật đó Bồn gãi đầu, khiếp thật, ăn cái gì mà nhớ dai thế Bữa đó không biết nên lỡ tay, tao rút kinh nghiệm rồi, bữa sau tao đút cái khác Sợt không hiểu thì lại hỏi, ủa thế mày đút cái gì? Kệ ta mày hỏi nhiều thế Sợt bực mặt nhưng mà không muốn hỏi nữa, chỉ tự hỏi trong đầu ủa chứ nó định đút cái gì vào ổ điện nhỉ? Nghĩ mãi trả ra Ngày dài trôi đi, mảnh đêm lại buông xuống. Làng phòng đợt này không có hồn ma bóng quế gì quế phá. Nhưng đó là nói về làng mặt thôi. Còn đời nhà của ông Hải mọi sự kinh dị vẫn đang dình rập kể từ lúc ông cụ gión qua đời. Sự bản thân đã thích sợ hãi trước một số chuyện diễn ra, đặc biệt là sau khi nghe đứa cháu nội nói về việc nén hương kỳ lạ trên bát hương, lại do chính ông cụ gión niệm về. Sợ làm vậy nhưng ông Hải không dám vội qua nhận lão vào vì sợ viện hạ. Sau một vài đêm không mơ thứ gì nữa, đêm nay đang ngủ thì ông Hải bỗng nghe tiếng lẹt quẹt vang lên, chính là âm thanh từ kích quẹt lửa. Tiếng động kỳ lạ lập đi lặp lại khiến trông tỉnh giấc. Sau vài cũng ngáp quả tim của ông Hải đập mạnh, nó kêu thỉnh thịt trong lồng ngực vì nhận ra cái âm thanh đang lọt vào lỗ tai. Không thể nào nhầm lẫn được, ông Hải biết lại có chuyện diễn ra, nhưng làm mơ hay thần thì ông không khẳng định được. Không trần trừ gì cả ông ngồi dậy, thao tấm mến ra khỏi người, khẽ liếc qua nhìn vợ rồi nhẹ nhàng rơi khỏi giường. mà được cửa ông Hải tập trung hứng sự chú ý của mình về phía nhà chính, quả thật âm thanh vọng ra từ trên đó. Nó nớt bọt sắc mặt của ông trở nên căng thẳng khi nhớ tới những gì mình đã thấy trong giấc mơ hôm trước. Nghĩ tới đây, ông Hải không dám bước đi, còn lúc đó muốn quay trở lại giường ngủ mặc kệ cho mọi thứ diễn ra. Chỉ có điều sự tò mò trong con người rất lớn, khiến đông dù sợ nhưng vẫn dáng bước. Mọi thứ ở nhà trên dần dần được hiện lên. Quả đúng như suy nghĩ, ông Hải nhìn thấy trong bóng tối mập mở của ánh lửa vụt lên là một dáng người nhỏ thó gầy gòm, đang quay lưng về phía của mình. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ông Hải xóa nái trong quần, chân tay run bẩn bật. Ông không dám bước tiếp mà chỉ đứng yên quan sát xem đó có phải là bố của mình hay không. Nhưng mà những gì ông nhìn thấy khá mơ hồ Chỉ vọn vẹn cái bóng đen mang hình dáng của một con người mà thôi Còn đó là ai thì ông không biết Vì sợ hãi nên ông Hải không định cất tiếng Ngay đặt tạo ra bất cứ một âm thanh gì Tránh bị lộ việc mình đang có mặt ở đây Chỉ tiếc rằng mọi thứ không đi theo dự đoán của ông Cái con người hay thứ gì đó kinh dị Đang đứng trước ban thờ của cụ gión Hình như đã phát hiện ra ông Hải từ lâu Khi ông ta vừa định bỏ đi Thì nó từ từ quay lại, một giọng nói vang lên cực kỳ đáng sợ. Đi đâu đó? Lại đây với bố đi. Lại đây với bố nào? Ông Hải dừng chân không giống nổi sự run dày trên cơ thể của mình. Từ từ quay mặt nhìn lại, ưu ớ trong lòng chỉ mong mình lập tức tỉnh lại, nếu như đây chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Chầm rãi ngoái ra đằng sau miệng của ông khá lớn. Trong ánh mắt hiện đến một ánh sáng từ ngọn lửa Đó cũng là lúc ông nhìn rõ người đang đứng trước bàn thờ Chỉ khác ở chỗ người mà ông thấy lại chính là cái thằng cháu nội Thằng bé đứng đó mắt mở chừng chừng con người thì cũng giựt lên ánh lửa Một tay cầm cái quẹt Tay còn lại cầm nến nhang Ông Hải kinh hãi Cháu chá làm gì ở đây vậy? Giọng nói khá lớn khi nay vợ trẻ từ trong buồng chạy ra Cái chuyện gì vậy bố? Con, con của con nó, nó Hai người nhìn theo hướng tay chỉ của bố mình Ánh mắt của họ cũng dần hãnh hùng Khi nhận thích con trai với dáng vẻ kỳ lạ Con làm gì ngoài này vậy Sao không có đi ngủ Ông Hải không dám nói gì Chỉ căng thẳng nhìn từng chừng như nó sẽ trả lời bằng giọng hết sức kinh dị Thế nhưng không Thằng này chỉ đáp bằng một giọng hết sức hồn nhiên Con ra thắp hương cho ông cố Ông cố bảo con ra thắp hương Để ông cố về, nếu không người ta sẽ vào nhà mình. À, ai vào? Con nói về là sao? Con không biết, con chỉ biết như vậy thôi, ông cố nói vậy đó. Bất giác cả ông hài và vợ chồng con trai dựng cặt tóc gáy, cảm thấy một lắn hơi lạnh chạy dọc súng lưng. Cảm giác như thể trong nhà hiện tại còn có người nào đó đang lẫn khuất. vợ ông hài khi đó cũng có mặt và biết chuyện thì hỏi, Thôi mình à, mai mình qua nhà thấy một tiếng xem thế nào. Tôi không ổn đâu. Ông ta gật đầu nhìn vợ rồi bảo Rồi, để mai tôi có bảo thầy ấy qua xem nhà mình xem thế nào. Sợ quá thôi. Nãy giờ tôi cứ tưởng là mơ, Hóa ra mọi thứ đều là thật. Cả nhà bảo ban chấn ăn nhau một lúc, Rồi quay trở về nằm ngủ. Nên là ngủ nhưng sự lo lắng khiến cả nhà ông không ai ngủ được. Ngoài chứ đứa trẻ còn hết sức vô tư và hồn nhiên Cùng thời điểm đó tại một nơi khác, Đó chính là nhà của lão vầu. Đêm nay ba tên đã hỏi nhau tụ tập để đi ăn trộm. Hai thằng ngu đứng ở ngoài đợi ông thấy đáng yêu của mình. Đang đứng thì bột bóng ngần đầu nhìn lên cao sột hỏi. Ủa mày làm cái trò gì đấy? Ê sột ơi, mày nhìn lên trời đi. Sột nghe vậy ngần đầu lên bột đền bào. Mày có thấy gì không sốt Có, tao thấy. Mày thấy gì? Tao thấy một vị tinh tú á. Thằng ôn con vừa giất lời thì lập tức bị bắn tay ai đó và thẳng vào đầu. Kèm theo đó là giọng của lão vầu. Tú tu, tu cái tiền sư bố chúng mày. Không nói chuẩn bị đi còn ở đây tinh vì trả tú. Trời đất ơi, thầy làm cái gì mà đánh con đau thế? còn thấy vì tinh tú thật mà. Thầy không thích trên trời tuần sau à? Lão bây giờ liền gắt. Ủa chứ mày có bị ngu không? nhiều sao thế kia mày bảo là chỉ có một hả? Biết đếm không vậy? À ừ nhỉ, con quên. Tại con bị liệu. Bồn nhìn bàn bị đánh thì cười đều xong qua hỏi. Thì hôm nay mình đi trộm cái gì hả thầy? Lão quay sang tắng luôn vào đầu thằng sột. Không nhịn được mà ôm bụng cười. Lão nhăn mặt chửi Trộm cái gì? Nói vậy là mất quan điểm. Xin vắng mặt. Là xin vắng mặt đó. Hiểu chưa? Bồn lầm bầm trách mặt bực lắm nhưng không làm được gì. Trộm thì nói là trộm xin với trà xó. Lão vào bất ngờ vuốt dâu rồi bảo. Tao thấy trong vườn nhà bờ tín bán cơm ngoài chợ đó Có cây mê nhiều quá Mình con đó làm tí Còn lại thì về hái vị ngâm nha Hai thằng ôn con gật đầu đồng ý chạy tới nhà bờ tín Bà tên dễ dàng lọt được vào trong vườn Bột và sồn trồng lên cây ra sức vật Rồi thả xuống cho đảo vầu bỏ vào bì Trời đêm chẳng khá sáng lại không bị quá dày Cho nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi Chẳng mấy chốc mà cái bị đất đựng đầy Lão giang hiểu trong ngay thẳng ngừng tay, buồn và sột trèo xuống. người tới vì chua ba tên không nhìn được Mà chết luôn tại chỗ. Sao mẹ khi đó vẫn còn xanh chứ chì chín Cho nên chua lắm. Cắn con miếng thôi buồn nhanh cả mặt Thì thầm nói với hai tên còn lại. Khiếp mẹ chua quá. Bà ấy còn đã dặn thầy là đám dã mối Mà thầy không có chịu thôi, ăn vậy chua lắm. Tao quên chứ có cố ý đâu. Tuổi cao chỉ nhớ kém lắm. suốt mấy giờ cũng ngói. Chua thật đó Cơm mà có chén muối thì ngon biết mây. Hai Tín gật đầu, vừa ngày có một bàn tay tiền đâu đặt chén muối vào giữa, sự vui mừng bạo. Ồ, có muối này, trời đất đâu phải thế chứ. Cờ đằng phấn khích bật tiền không cảm thấy điều gì đó không đúng, cứ như vậy bóc me mà chấm muối, ăn chán bột bảo. Mẹ ngon thật đó, nhưng mà ăn mấy quả là ngán rồi. Giờ mà có đĩa ổi trong với muối này thì ngon nhỉ. Lấp vọ vừa và sột bấy giờ gật gù. Mày nói phải đó có đĩa ổi thì ngon quá. Sọt vừa dứt câu thì cũng lúc đó bắn tay thỏ vào đặt đĩa ổi bên cạnh chén muối. Ồ, ổi to thế, chờ đất đời cảm ơn nha. Một giọng nói của ai đó vang lên. Andy, không cần cảm ơn đâu, là đến đủi ba nói chuyện. À rồi, cảm ơn nha. Để đủi ba nói chuyện sau, dặn cái đã nhá Nói tới đây thì lão dừng tay, mặt đỡ ra nhìn sột. Thằng ôn con khi đó cũng vừa cảm thấy có điều gì không đúng lão hỏi nhỏ. Ủa đấy xốt, mà lấy ổi đâu đây? Không, có phải con đâu. Lão nâng đứt bòn hai mắt liên tục nhìn nhau như trao đổi rồi từ từ lùi lại, quay đầu bỏ chạy một mạch. Hai tên cấm đít bỏ chạy, còn lại bồn vẫn vô tư vừa ăn và nhắm tiệt cả mắt dòng của ai đó hỏi. Ổi có ngon không? Ngon lắm, ở chồng kiểu gì ngon nhỉ? Cây ở đây lát nữa còn ra vặt ít đem về nữa. Sao nói kia lại vang lên, ngon ngon cái bố tổ chúng mày. Dám lèn vào nhau ăn trộm hả Ta bắt được mày rồi nha Bốn nghe thế vậy Ta hỏa mở mắt nhìn ra Tạc con con vất luôn miếng ổi còn ăn giả Vừa nhặt bịch me chạy thất thân Ngờ vừa rồi chính là ông tín Bà nãy ông nghe tiếng ồn Cho nên mò ra phát hiện có trộm Chả biết nghĩ gì ông ta lại không tóm luôn Tại chỗ mà bày trò định chơi Ba tiên này một vố Và đến khi chúng bỏ chạy Thì vội vàng đuổi theo Mẹ chúng mày đứng ngay lại Trộm đứng ngay lại cho tao Bà Tín nãy giờ còn ngủ say Nghe tính của chồng na nhà có trộm thì mới lau ra Điều nào dám lèn vào nhà bán trộm thế hả Bà ta chạy một mảnh vội quá Nên tâm dầm cả người cửa bột Đang ra sức bỏ chạy Cả ngày ngã oạch bà Tín nhăn mặt Trời đất ơi đứa nào đây Là bà ngã đau quá này Con xin lỗi Con đang đuổi trộm giúp bà đây Nó chạy về hướng kia à, Thế hả Thế thì mau đuổi nó đi Bọn đau quá chưa đứng dậy được, bà tín tự nhiên thấy rớt cái gì ở gần người của thằng này thì hỏi. Ủa thế mày có cái gì thế, ăn được không cho bà miếng? Bọn nhìn hai miếng ổi rất đắng bên cạnh, hình như bà nãy loạn quá nên chúng bị mắc vào miệng của cái bị. Giờ mới rớt ra, không chờ cho bọn đưa bà tín sổ tới nhặt lấy hai miếng ổi, để cho thằng này một cái rồi cắn đông đốt. Đêm rồi mà nhìn miếng ổi thật thèm không chịu được, thôi mà ăn đi rồi đổi trộm giúp bà nhé, bắt được bà thưởng thêm cho. Bọt không dám chỉ gật đầu cầm miếng ổi bật tín lại bon miệng. Mẹ nó cái thằng nào mà gan thế không biết, dám mò vào đi ăn trộm, bà mò bắt được bà xeo hàng của nó. Bọt nghe xong thì xón đái cả người, nó gật đầu đi lịa cố gắng nói giọng ồm bùm, Thế, thế, thế con đuổi theo nó nha. Bọt đỉnh đi nhưng bà này kéo lại rồi bảo, Thế từ đi đâu có phải ăn hết miếng ổi đã, ổi ngon lắm ăn đi, ăn lấy sức mà dí nó. Bột không còn cách nào khác đánh quay mặt đi chỗ khác cắn miếng ổi Ở phía xa ông tín lúc bấy giờ lao tới Tổ cho cái thằng trộm mày đứng đó cho tao Mày định làm gì vợ tao hả Mày coi chừng tao đó Bột hoàng ngốt đứng vội dậy Nhận lại cái bịch me rồi căm đít chạy Bà tín giờ mình nhận ra thì phát hoàng Ôi bỏ mẹ Hóa ra nó là cái thằng trộm Tổ cho nhà mày Sao mày dám lưu bà Bột vừa chạy vừa lầm bầm chửi Bố tiên sư ai lừa bà bao giờ Được có kiểu muốn nói gì thì nói nha Một lúc sau thằng ôn vật mới thoát thân May mà còn chưa bị nhận dạng Nếu không thì chỉ có nước mà đội quần Bồn tức tối trách hai tình Đồng đội bỏ mình trong lúc nguy năn Này Bỏ chạy thì cũng phải ra hiệu cho nhau tiếng chứ Làm tao ngồi đó suýt nếu bị tóm sống mày lên ủy ban là là là tại mày với thầy đó Xuân bấy giờ liền cãi đầu Thì lúc đó hoảng quá biết gì đâu Xin lỗi nha Lần sau nhất định sẽ báo hiệu cho mày Thế có uy tín không? Tín chứ sao không? Tín hệt như là là tên của vợ chồng bà Tín đó. Chứ ông bà ấy tên gì? Thì ông chồng ông ấy tên là Tín. Lấy vợ về người ta gọi theo tên chồng thôi. Còn ông ấy tên là Tín. Tên đệm là Uy. Nghe vậy là uy tín rồi. Chứ chứ họ công ấy là cái gì thế? Sọt suy nghĩ một lúc rồi bảo. À thì là mất uy tín. Bật vùng tay gõ cho thằng ôn vật một cái rồi dí thằng này chạy như chối chết. Lão Vậu đi đằng sau chỉ biết tự vào vào mặt của mình Đoàn thỏ tay vào bên trong Lấy me tọng vào miệng Xong là bị kim răng Cho nên chủ quá nhăn mặt ướng cả nước mắt Sáng hôm sau Bộ chạy sang nhà Lão Vậu Đưa cho Lão thứ gì đó thì ngạc nhiên Khi thấy ông thầy đang ngồi ngoài Giữa bát ngoài giếng Trời đất ơi Thầy của con mà phải ngồi rửa bát hả Đàn ông đàn an gì phải làm mấy cái việc đấy Mày cầm mẹ mồm đi Và tao bắt tao làm chữ ai, đang bực mình để không giúp thì tôi ở đó mà cả khịa. Bột bấy giờ thôi lím thoáng, từng câu từng chữ như chạm đến nỗi lòng của ông thầy. Lão thầy bấy giờ tức lắm bột bào, thầy là đàn ông đấng nam nhi mà lại đi làm cái việc ấy. Đàn ông là phải làm việc lớn, thầy thấy con nói có phải không? Đột nhiên bột không thấy lão gần gù theo mình nữa thì trột giả, lão bất ngờ đổi giọng. Mày nói vơ và vô vẩn cái gì đấy Mày không thấy tao đang giải chi vi đống chán bát này à? Mày không có việc gì làm hay sao mà mày qua đây ngăn cản tao vui vẻ với nó Thôi Không có việc gì lượn đi Để tao còn giải trí nó dách việc một bấy giờ hăng hốc bổ miệng Không kịp hỏi Thì sau lưng giọng của bà còn văng lên Vợ đang giải trí hả Giải trí tiếp đi mau lên Còn cả thâu đồ chưa có giặt đó đó Tha hồ mà giải trí Bà còn đi vào trong nhà lão vào bấy giờ ngó nghiêng rồi nói nhỏ Và vợ ta đi chưa một gật đầu lão thở phào Cậu lúc đó ông hai từ ngoài cổng chạy tới miệng suốt sắng. Thầy ơi, thầy mau qua giúp nhà con. Nhà con có chuyện rồi thầy. Lão bây giờ đứng dậy tiến tấn rồi hỏi. Bác hai à, có việc gì? Bác bình tĩnh nói tư nghe. Thầy giúp nhà con. Không hiểu sao từ ngày ông cụ mất đi. Nhà con cứ gặp những cái chuyện lạ lắm. Hết mơ rồi lại thực thực rồi lại mơ. Mà lần nào cũng liên quan đến ông cụ cả. Chả nói đâu sao mới ban nãy ngủ dậy. Thằng cháu nội nhà con đứng trước ban thờ. Người nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đó Mắt thì nhắm tịt Hỏi nó dậy thì nó bảo là ông cố vừa về bảo nó ra đây Còn sợ quá thầy Ông Hải tiếp tục kể về những chuyện xảy ra Lão Vậu bấy giờ căng thẳng rồi bảo Vậy là đúng rồi Kể từ lúc làm lễ trông cổ tôi đã cảm thấy có điểm gì đó chẳng lành Nhưng không có dám khẳng định Mong nhà bác đừng có trách tôi Là cái mọi thứ nó không rõ ràng lắm Bác cứ về đi lát tôi quả Ông Hải gật đầu chạy về nhà đã bấy giờ quay sang định nó dì với bột, nhưng thằng bất dậy đ biến đi đâu mất, lão đứng trông nạnh rồi chửi. Mẹ mày cái thằng bột, mày biết sắp có việc gì mày lấy trốn à, mày chết với ông. Chỉ 15 phút sau tiếng của thằng bột la ầm tòi cả làng, còn có giọng của con Miên. Kể thằng chồng mất dậy, vợ mày mày không mê mà lại ôm cái khúc gỗ, mày tưởng tượng ra cái con nào mà mày khen mông em to quá, mông em to quá, mày chết với bà. Và thế là sau khi bị vợ tầm quất cho một trận Bột lại phải chạy sang nhà lão vẩu miệng trách mốc Thầy ơi là thầy Thầy chơi cái gì mà ác thiên à Đã dọa thì thôi đi Thầy còn thôi miên con làm con thốt ra mấy cái câu đó Bị vợ nó đánh cho xưng đít rồi đây này Lão vẩu nhìn thì thấy cũng tội nên tặc lưỡi Kệ mày Ai bặc cái tội mày bỏ về hả Thôi mau qua nhà bác hải xem trong nhà đang có chuyện gì Cả bà kéo nhau qua đến nơi Tiếng gào khóc bởi trong nhà vội vàng chạy tới. Trời đất ơi, con tôi, con tôi làm sao thế này? Anh ơi, con mình làm sao thế hả anh? Ông hài bấy giờ mặt mũi xanh lét. Cũng may con lão vầu vượt qua tới nơi cho nên điện rút sẵn. Thầy à, thằng bé nhà con non, nó non, non. Lão giang hiểu cho ông bình tĩnh tiến tới. Cháu của ông hài bấy giờ mặt mày tái xanh mắt nhắm nghiện. Miệng ọc ra một thứ bảy nhảy đen đặc. Lão sợ hãi rồi thốt linh. Lội tại tôi, may quá, chẳng một hôm nữa thì nó bị bắt đi rồi. Ông Hải nghe tới đó thì chấn kinh muốn ngã ngửa, miệng lắp bắp. À, à, ai bắt nó hả thầy? Lão đáp giọng run dày, khỏi phải nói ít nhất tiếng hai thằng kia thì ông thầy cùng mình phải nói bằng chất giọng này. Điều đó cho thấy mọi thứ tồi tệ hơn nhiều so với tưởng tượng. Là người đang theo túng linh hồn cùng cụ gión nhà bác đó. Đã chính xác hơn thì đó là một vòng mà đầy oán khí Là vong của người vô cùng hận gia đình của bác Suốt cuộc ông cụ làm gì Mà lại ra cái nông nỗi này thế chứ Vợ chồng ông hai bấy giờ nhìn nhau Đoạn nói với lão Chú còn không biết đó thưa thầy Ở của nhà con trước giờ ăn Anna nghiền lành Có nghĩ vì vậy ông chỉ mới thương Cho cuộc sống tới gần này tuổi chứ Lá vẩu bấy giờ liền thở dài Nếu vậy thì phải gọi cái vòng mà đó ra mới hỏi được Nhà bác gà chuẩn bị cho tôi con gà trống, một chén tiết canh vịt, ai nhầm, một chén mau trọng mực. Nhớ phải giữ lại lông đuôi của con gà, chuẩn bị xong thì đưa nó cho tôi. Ông hài gật đầu liệt liệt đi chuẩn bị, còn đã đằng sau hai thằng mất dậy nhìn lão bằng ánh mắt đánh giá miệng lầm bầm. Khiệp thật, thèm nhậu thì cũng phải từ từ chứ, đang đi cúng cho người ta đòi tiết canh, chán thì không biết chứ. Lão nghe đừng thì quay qua lượm một cái rồi mắng. Chưa mày có im đi không? ta nhầm một tí không có được hả Mọi thứ mau chóng đừng chuẩn bị. Con gà luộc cùng một đĩa cơm nếp, một chén máu trong mực, một nhóm lông gà. Lá vào lập tức lấy lông gà chấm vào trong chén máu rồi phít lên con gà luộc. Bọn ngồi sau đó nhìn thấy tiếc rẻ rồi thì thầm. Con gà ngon thế mà quyết máu cho, làm sao ăn được nữa? Đúng thật là... Sọ đang buồn ngủ díu cả mắt Chỉ kẽ gật đầu rồi tiếp tục thở phi phò Ở phía trước lão vẩu Đinh tụng phít máu vào mình con gà luộc Rồi lầm nhầm khấn Đã rút nén nhàng cắm chặn vào người của nó Rồi nói lớn Ma quỷ ở đâu mau nhập vào con gà này Mà ta đã chuẩn bị Nếu như không nghe thì đừng có trách ta Ma quỷ ở đâu mau hiện ra Hiện ra đây cho ta gặp mặt đi Tiếng quán lớn đó Và để bất ngờ làm cho thằng sột tỉnh giấc Trong lúc mê man thằng ngu đó lại tưởng lão gọi mình thỏ mặt ra đằng trước rồi hỏi. Ủa thầy con đây? Thầy gọi con ra có việc gì vậy thầy? Lão vùng tè tắt cho nó một cái rồi chửi. Mẹ mày tránh đã coi. Tao gọi mày bao giờ? Xuân bấy giờ tức tối rồi bảo. Rõ ràng là vừa gọi mình thế mà lại đánh mình chứ. Thầy vì trò chán thì không biết. ngay thằng này làm bèm lão quay sang lượm rồi thỉ thầm. Mày có thôi đi không? Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nha. Lão tiếp tục công việc Cả nhà ông Hải cũng cuối đầu lâm dâm khấn vái Lão vẩu rút ra lá bùa đập mạnh vào con gà Làm cho nó hơi nát ra Rồi bấy giờ liền bảo Đấy đã vậy rồi còn đập nát cả con gà Làm sao mà ăn được nữa đây chứ Lão bực bội lắm rồi không có nhịn được nữa Cho nên đứng hẳn dậy Nhặt vội đôi dép rồi giết thằng Hai thằng chạy quanh nhà Miệng bấy giờ liền chửi đầm Tổ tra ngay cái thằng chung mày Xì gà cúng mà chúng mày cứ ăn là sao? Bộ chúng mày mắc ăn lắm hả? Chúng mày đói lắm hả? Liệu cái thân hồn đấy? Xì xong lão tiếp tục đi vào để gọi hồn con ma đang ám trong nhà. Sau một hồi niệm chú, con gà bắt đầu rung lắc cực mạnh mà chẳng hề có ai tác động vào. cái màu của nó cũng lật qua lật lại liên tục rồi bất ngờ dựng đứng lại. Ông Hải nhìn thích, còn bất giác nghĩ rằng con gà đó còn sống. Lão vào bấy giờ vừa chặt lá bùa trong tay, miệng đánh thép rồi hỏi. Kẻ vừa tới là ai, mau nói đi. Ngày ám gia đình này là vì lý do gì? Tại sao lại muốn bắt đứa bé này? cái muốn lặng mà chó chẳng đừng. Thằng bột bấy giờ sau khi thấy láo hỏi con gà thì chép miệng. Trời đất ơi, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi con gà. sợ hơi thì không biết chứ. Lão quay rằng đố cho ngay thằng bất dậy một cái. Mẹ mày, không nói mày không nhìn được hả? Ta hỏi ai kệ tao Mày ngồi yên đi xem nào Hôm nay bồn vợ sột quan đây Cũng không phải làm gì nhiều Đã vậy thì thôi là cứ liên tục chọc tức Khiến cho lão tức giận lắm Phải cố nhịn vì dù sao Vẫn cần hai thằng phải ngồi đây căn cờ và dân khí của hai thằng này rất cao Có thể giúp lão chế ẩm khí Khi gọi linh hồn để oán khí kia lên Dù sao thì tuổi lão đáng cao Không cần thận sẽ bị ma nó vật ngược trở lại Bột không nói gì nữa mà chỉ ngồi im Lão vào bấy giờ lại tiếp Mà quỷ kia còn không mau khai báo hả Tin ta đánh cho người hồn phi phách tán không hả Bất ngờ tay vào miệng của con gà luộc tự động bật mở thì không cử động gì khác Nhưng trong căn nhà vang đình giọng nói của một người Con ơi bố của mày đây Đi với bố đi đi với bố đi con ơi Biết còn mà đang cố tình lưu mình, láo vậu cầm cái đũa nhúng vào máu chó rồi đánh mạnh vào đầu của con gà. Ngay lập tức một tiếng gạo thiết văng lên đầy chóng tay. Lá vậu nhanh chóng rút bùa rắn vào mình của con gà, tránh cho thứ ma quỷ kia có thể thoát ra dùy gần dòng. Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi, còn không mau khai ra thì đừng có trách. Không gian trở nên yên lặng, do cũng thất thần mọi người nín thở chờ đợi. Mất một lúc thì giọng nói khắc khẳng băn nẫy vang lên Làm cho cả đám người giật mình thon thoát Tao là ai à Tao chính là anh trai của mày đó Cả đám bấy giờ nhìn nhau Không ai hiểu lời vừa nói là gì Con gà trên đĩa lại rung mạnh Rồi dần dần quay về phía ông Hải Lập tức ai cũng hiểu chuyện Láo vào bấy giờ điện câu mày Anh trai ý của ngươi là sao? Sao ngươi lại là anh trai của ông ấy? Bên này ông Hải bấy giờ sợ hãi Không khỏi bất ngờ khi nhìn lên bàn thờ trên cao miệng ấp úng Chẳng... chẳng lẽ là... Đúng vậy là tao Anh trai của mày đây Đình thần nhớ lại chuyện gì đó Láo vào bấy giờ thở dài rồi bảo Nếu là anh trai của người này Tại sao người không phù hộ cho em trai của mình Là còn quấy quả như vậy hả Đã vậy còn muốn bắt cả đứa cháu người đi người nói Tiếng cười văng lên lạnh ngắt Thể hiện một nỗi đắng cay tuyệt cùng Vì sao hả Vì sao tôi được không được sống Vì lý do gì mà tôi lại không được sống Tôi có tội gì chứ Không Tôi chẳng có tội gì cả Mà bị chính tại ông ta Chính tại ông ta đã khiến tôi phải chết Nếu như ông ta không rời khỏi nhà Thì tôi đã sống như những người khác Vậy mà tôi phải chết Ông ta để cứu người khác Mà lại để cho con trai của mình phải chết Ông ta là một kẻ tội Tôi phải mượn linh hồn của ông ta Để kéo hết cái đám này đi Không đứa nào được sống Bắt đầu từ đứa trẻ này Lá vào bấy giờ liền thở dài hoa gia đình như vậy Ta hiểu rồi Nhưng mà ta khuyên ngươi dừng lại Đây vẫn là những người có máu mũ với ngươi Nếu ngươi làm vậy Gia đình sẽ không còn nữa Chẳng lẽ ngươi muốn vậy hay sao Đúng Ta muốn chúng phải chết Em tao phải chết và nó cũng phải chết Kể cả con cháu của nó cũng phải chết Tại sao tao chết mà bọn nó lại có quyền sống chứ hả Và chồng của ông Hải ôm đến nhau nức nở Rồi cầu xin Anh à, anh đừng hại gia đình em Em cầu xin anh đấy Anh có làm gì thì cứ đổ lên đầu em Thay cho vợ con và cháu của em người anh trai đắp mất của ông Hải nhất quyết Không chịu buông bỏ lão vẩu không đương tay tìm nữa mà lớn giọng Hai thằng kia mau làm đi Mau cắn bùa rồi xác con gà đó Hai thằng ngu gật đầu lao tới Mỗi thằng túng một bên xé xác con gà Tiếng kêu là các căn nhà không chỉ dừng lại ở đó. Ông hài còn nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của một người, có một gương mặt giống mình lúc ẩn lúc hiện, khiến cho ông sợ đến đứng tim. Lão Vậu tự tin mọi việc sẽ thành công, nhưng nó ngẩn người khi thấy phong hồn của người đàn ông kia chẳng có vấn đề gì cả. Theo như tính toán thì linh hồn ấy phải ở trạng thái giống như bị xé xác chứ. Lão bấy giờ quay sang hỏi, Ủa, tụi mày làm gì mà còn... Chưa kìm nói dứt câu thì lão vào bấy giờ liền trượt mắt Từ vào vào mặt của mình khi thích hai thằng ngu Đang xếp thịt con gà tọc vào mồm nhanh ngấu nghiến Mặt tỏ ra sảng khoái lão liền gất Hai cái thằng kia Chú mày làm gì thế? Sao lại ăn thịt con gà nó một cầm cái đồi quay sang nhìn lão Ủa? Chứ không phải thể bảo chúng con sẽ xác gà đã ăn Thịt ngon lắm thầy Môi tổ ra của nó bị quyết máu chó Không có ăn được Phải bỏ thôi tiếc quá Lão lâu tới tấn vào đầu của Ngai Thằng rồi bảo: "Tổ cha chúng mày, mau ngậm bùa vào mồm rồi xé nó ra, ai bảo chúng mày ăn hả?" Bọn vợ sồn bấy giờ liền nhả miếng thịt ra, ngậm lắm bùa rồi xé xác con gà. Phong hồn của anh trai ông hài bấy giờ tiếp tục kêu linh đao đến dấn vào trạng thái nghiền từng thịt, bị xé da gỏi cơ thể. Giờ đã chết này nói đúng ra là chưa từng một ngày được sống. Công hồn của người này vẫn cảm nhận cơn đau như xé toạc tất cả mọi thứ nên mới chấp nhận đầu hàng. Thà cho tôi, đừng có làm vậy nữa, đau quá. Lão vào nói ngay thằng để cùng mình dừng tay, nhà bùa ra khỏi miệng. Lão tiếp tục niệm trú để xót đi phần nào oán khí của vong hồn ấy. Sau thì mới thu vào trong một cây bình. Việc đã xong lão chào vợ chồng ông hài rồi quay lưng ra về. Thì lại nhân mặt tự vào khi thấy hai thằng đang thi nhau cắn vội miếng thịt gà ở một cấp Miệng dính đầy thịt vụn nhìn chán chẳng chịu được Trên đường về bột bấy giờ liền báo Ủa thầy, sao hồn mạ ấy là anh trai của bác hai mà lại hại gia đình bác ấy là sao Cái chuyện bắn ấy nữa, nói ấy chưa có rõ nên con chẳng hiểu cái gì cả Lão vào bấy giờ suy nghĩ rồi đoạn thở dài rồi bảo Chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi Lúc ấy chỉ có hai đứa bay nên không biết là phải. Chắc chúng mày cũng biết ông cụ gión lúc trước có làm nghề đỡ đẻ. Mặc dù là đàn ông nhưng cụ ấy đỡ đẻ giỏi lắm. Cho nên ai cũng nhờ ông ấy đỡ cả. Kể cả là bà còn của chúng mày học được cái nghề ấy cũng là từ cụ gión đó. Hai thằng gần gù rồi lại tiếp tục. Hồi ấy tầm lúc 7-8 giờ tối thì có nhà bên làng tá là qua mời ông ấy sang đỡ đẻ cho. Nghe bảo là khó đẻ. Đen đổi thế nào vợ ông ấy lại đau đẻ. ngay lúc đó và cũng khó sinh. Cả là nghe tiếng kêu thì ùa sang. Nhưng khi đó không ai đỡ được cả. cho đến khi ông ấy về tìm mọi chuyện đã rồi. Đứa bé vừa sinh ra thì đã qua đời. Có lẽ nó trách ông cụ vì cũng người khác mà lại bỏ mặt mình. May mắn khi ấy bà vợ qua khỏi. Nên sau mới sinh ra bác hải. Kể ra thì cũng tội nghiệp. Hai thằng ôn vật nghe xong thì xúc động lắm. Xong thằng ôn con lại giờ cái tính cả khịa. Trời đất, thế thầy có bỏ con hay không mà bây giờ mãi không có nói ra được đứa nào vậy ha? Lão một lần nữa cầm diệp dí thằng mất dạy miệng chửi đầm. Tổ cha, mày hết cái để nói hả? Ta bỏ con bao giờ hả cái thằng khốn <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.